các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 308. Chương 308, Thiên hà đại giới, khai màn chinh phạt. Ánh sáng của hạm đội thần triều lướt qua các tinh cầu, kể nên một vệt sáng rực rỡ trong bóng tối bao la của vũ trụ, như một ngọn đuốc thắp sáng con đường đến vĩnh hằng, đến đỉnh cao của sự bá chủ. Hàng chục vạn chiến hạm lớn nhỏ, mỗi chiếc đều được đúc từ những kim loại thần bí và được khắc vô số trận pháp phòng ngự cùng công kích. tạo thành một dải ngân hà nhân tạo khổng lồ, rẻ sống không gian mà tiến. Soái hạm chí Tôn Thiên cung, với hình dáng uy nghi như một tòa cung điện lơ lửng giữa các vì sao, lấp lánh kim quang, là trung tâm của mọi sự chú ý từ đài chỉ huy của nó, Lăng Tiêu, với vầng hào quang của một vị đại đế, lặng lẽ quan sát màn hình tinh thể khổng lồ hiển thị bản đồ vũ trụ, nơi những điểm sáng của các tinh hệ xa xôi dần hiện rõ. Cuộc hành trình xuyên không gian không hề đơn giản, Dù vạn đế thần triều sở hữu công nghệ vượt trội và khả năng xuyên phá không gian đỉnh cao, nhưng quãng đường từ Huyền Mạc Tinh giới đến Thiên Hà Đại giới vẫn là một thử thách. Họ phải vượt qua những dải tinh vân hỗn loạn, những hố đen nuốt chửng ánh sáng và cả những vùng không gian bị bóp méo bởi các quy tắc nguyên thủy. Nhưng dưới sự chỉ huy của Lăng Tiêu, hạm đội vẫn duy trì trật tự tuyệt đối, mỗi chiến hạm đều vận hành như một bộ phận hoàn hảo của một cỗ máy khổng lồ, mạnh mẽ và bất khả chiến bại. Trên đài chỉ huy, Không khí trang nghiêm nhưng không kém phần sôi động. Các tướng lĩnh cấp cao, những cường giả từ khắp Huyền Mạch Tinh Giới, giờ đây đã trở thành trụ cột của vạn đế thần triều, lần lượt báo cáo tình hình. Tần Lạc, với vẻ mặt trầm ổn, trình bày về các tuyến đường không gian, các điểm dừng tiếp liệu dự kiến. Mộ Dung Phàm, ánh mắt sắc bén, phân tích các dữ liệu tình báo về Thiên Hà Đại Giới, nơi được coi là một trong những trung tâm quyền lực của vũ trụ, nơi quy tụ vô số chủng tộc, tông môn và đế quốc hùng mạnh. Thiên Hà Đại Giới, Bệ Hạ Lệ Mộ Dung Phàm chỉ vào một hình ảnh 3 chiều khổng lồ trên màn hình phụ, nơi một dải ngân hà rực rỡ hiện lên, cái nó không chỉ là một tinh hệ, mà là một tập hợp các tinh hệ liên kết với nhau bởi những con đường không gian cổ xưa. Nơi đây sản sinh vô số thiên tài, cường giả như mây, tài nguyên phong phú không kể xiết. Trong đó, có ba thế lực lớn nhất: Thiên Hà Thần Tông, một tông môn tu luyện cổ xưa có lịch sử hàng triệu năm, Hắc Ám Đế Quốc, một thế lực quân sự hùng mạnh với đội quân tinh nhuệ và Ly Minh Tinh Giới, một tập hợp các chủng tộc ngoài hành tinh có công nghệ tiên tiến, cùng tồn tại trong sự cân bằng mong manh. Lăng Tiêu khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm quét qua các thông tin. Hắn biết, Thiên Hà Đại Giới chính là một trong những cánh cửa đầu tiên để hắn tiến vào vũ trụ rộng lớn hơn, nơi mà tổ chức bí ẩn kia có thể đã cắm rễ sâu. Sau gần 1 tháng hành trình liên tục, hạm đội thần triều cuối cùng cũng tiếp cận rìa của Thiên Hà Đại Giới. Một luồng năng lượng khổng lồ, tràn đầy sức sống và quy tắc ập vào giác quan của tất cả mọi người trên hạm đội. Từ bên ngoài, Thiên Hà Đại Giới hiện ra như một bức tranh hùng vĩ của hàng tỷ ngôi sao, mỗi ngôi sao là một thế giới, một nền văn minh đang phát triển. "Bệ hạ, chúng ta đã tiến vào phạm vi cảm ứng của Thiên Hà Đại Giới." Các đài quan sát vũ trụ của họ chắc chắn đã phát hiện ra chúng ta, Tần Lạc báo cáo, giọng nói tràn đầy sự tự tin, không hề có chút lo lắng. Quả nhiên, chỉ vài giờ sau Một đội quân tiên tiêu của Thiên Hà Đại Giới đã xuất hiện. Đó là một hạm đội nhỏ hơn nhiều so với vạn đế thần triều, chỉ khoảng vài ngàn chiến hạm, nhưng mỗi chiếc đều mang theo phù văn cổ xưa và khí thế hùng mạnh. Dẫn đầu là một chiếc chiến hạm mang biểu tượng của Hắc Ám Đế Quốc, màu đen tuyền với những đường nét sắc lạnh, tỏa ra sự uy hiếp. Một tín hiệu truyền thông được gửi đến Chí Tôn Thiên Cung. Trên màn hình, một vị tướng quân với bộ giáp đen bóng, khuôn mặt dữ tợn và ánh mắt kiêu ngạo xuất hiện. hỡi những kẻ xâm phạm không rõ lai lịch. Các ngươi đã tự tiện tiến vào lãnh thổ của Hắc Ám Đế quốc thuộc Thiên Hà Đại giới. Hãy lập tức quay đầu, nếu không, các ngươi sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của vạn tướng quân ta. Giọng nói của hắn vang vọng, mang theo uy áp của một cường giả cấp đại đế sơ kỳ. Trên đài chỉ huy của Chí Tôn Thiên Cung, các tướng sĩ vạn đế thần triều bật cười khẩy. Vạn tướng quân. Với Lăng Tiêu Bệ Hạ, Một đại đế chân chính đã thống ngự cả một tinh giới, danh hiệu đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Lăng Tiêu khẽ nhếch môi. Hắn không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu. Tần Lạc hiểu ý, tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn vị vạn tướng quân kia. Ngươi là ai? Dám lớn tiếng trước mặt chí tôn vạn đế bệ hạ của chúng ta. Tần Lạc lạnh giọng đáp, uy áp của một cường giả cấp đại đế trung kỳ bùng nổ, xuyên thẳng qua tín hiệu truyền thông. Khiến vị vạn tướng quân kia giật mình, sắc mặt tái nhợt. "Chí, Chí Tôn vạn đế." Vạn tướng quân lẩm bẩm, rõ ràng hắn chưa bao giờ nghe qua danh hiệu này. Nhưng uy áp từ tầng lạc đã đủ khiến hắn nhận ra rằng, đối thủ không hề đơn giản. Không cần nói nhiều. "Chúng ta đến đây không phải để đàm phán, mà là để thống nhất." Lăng Tiêu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một quyền uy không thể lay chuyển, như lời phán quyết của thần linh. Hắn khẽ vương tay, một lùng ý niệm vô hình lan tỏa. Sở thiên tướng, dọn dẹp chướng ngại vật y. Tuân lệnh bệ hạ. Một giọng nói vang dội từ phía sau, sở thiên tướng, một vị tướng lĩnh vừa gia nhập thần triều sau khi hủy mặt tinh giới thống nhất, với sức mạnh cấp đại đế hậu kỳ, lập tức dẫn dắt một đội tiên phong gồm một ngàn chiến hạm lao ra. Hạm đội của hát ám đế quốc còn chưa kịp phản ứng, đã bị bao vây bởi một cơn bão năng lượng kinh hoàng. Các pháo đài năng lượng từ chiến hạm thần triều đồng loạt khai hỏa, ánh sáng hủy diệt xé nát không gian. Những chiếc chiến hạm hắc ám đế quốc, dù được xem là tinh nhuệ, cũng không thể chịu nổi một đòn. Lá chắn năng lượng vỡ vụn như thủy tinh, thân tàu tan chảy trong chớp mắt. Không một lời cảnh báo, không một cơ hội phản kháng. Vạn tướng quân trên chiến hạm Chỉ Huy, trừng mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó. Hắn không thể tin vào mắt mình. Toàn bộ hạm đội tinh nhuệ của hắn bị hủy diệt trong vòng chưa đầy 1 phút. Hắn muốn hét lên, muốn ra lệnh rút lui, nhưng cơ thể đã cứng đờ vì sợ hãi. Ngay cả chiến hạm của hắn cũng không thoát khỏi số phận. Một luồng năng lượng khổng lồ từ Chí Tôn Thiên Cung bắn thẳng tới, xuyên thủng mọi lớp phòng ngự, biến hắn cùng chiến hạm thành tro bụi trong không gian. Vạn Đế thần triều đã chứng minh sức mạnh của mình một cách tàn nhẫn và hiệu quả. Toàn bộ thiên hà đại giới, thông qua các đài quan sát và mạng lưới tình báo đều chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Sự kiêu ngạo ban đầu của các thế lực lớn trong thiên hà đại giới lập tức biến thành nỗi sợ hãi tột độ. Lăng Tiêu vẫn đứng trên đài chỉ huy, ánh mắt lạnh lùng quét qua màn hình, nơi giờ đây chỉ còn là tàn tích của hạm đội Hắc Ám Đế quốc. Hắn không nói thêm lời nào, nhưng hành động này đã nói lên tất cả. Vạn Đế thần kiều đến đây không phải để chơi đùa, mà là để thiết lập một trật tự mới. Tiến vào thiên hà đại giới, thư thông báo thống nhất sẽ được gửi đến tất cả các thế lực. Ai thần phục sẽ được bảo toàn. Kẻ nào phản kháng sẽ bị diệt vong. Lăng Tiêu ra lệnh, giọng nói vang vọng khắp hạm đội, tràn đầy sự tự tin và bá đạo. Hạm đội khổng lồ của vạn đế thần triều, không chút ngần ngại, tiếp tục hành trình tiến sâu vào trung tâm thiên hà đại giới, mở ra một kỷ nguyên chinh phạt mới, một vận mệnh mới cho toàn bộ vũ trụ. Ánh sáng của chí tôn thiên cung vẫn đầu Sẽ tan màn đêm vũ trụ, chiếu rọi lên những tinh cầu xa xôi, báo hiệu sự xuất hiện của một vị chí tôn vĩ đại, người sẽ định hình lại vạn giới. Các bạn đang nghe truyện trên website: gocda.net